143 khiêm cung và khiêm tốn cộng vào ngôi đền của sự thiện và sự hiểu biết thì rất thấp, sát đất. Chỉ có kẻ khiêm cung với trị cúi mình xuống để bước vào đó. Tuy nhiên, một khi đã ở bên trong ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy không gian mênh mông, tự do mênh mông và tình yêu cho mọi người. Ngôi đền này là cuộc đời ta Lối vào là nơi dạy của Minh Chiếc và Minh Chiếc thì được mặc khải phát lộ ra cho kẻ khiêm cung. Kẻ nào đứng trên những ngón chân mình không thể duy trì lâu cái tư thế đó. Kẻ nào thỏa mãn với chính mình không thể nổi giác. Một người kiêu mạn không thể ưu việt hơn kẻ khác. Hãy cẩn thận chớ nghĩ rằng bắt tốt hơn kẻ khác. rằng bạn có những đức hạnh mà kẻ khác không có. Bất luận những đức hạnh của bạn có tốt ra sao, chúng đều vô giá trị nếu bạn đánh giá trùng quá cao. Nếu bạn làm một cái gì đó tốt cho người láng giềng, hãy quên nó đi. Nếu bạn làm một cái gì xấu, hãy cố đừng quên nó. Hãy nhắc nhở chính bạn về nó để bạn có thể tự cải thiện chính mình.